Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thực dị, gắn gượng lắm thì chỉ húp được một ít cháo loãng. Người lão khôi phở phạm, hai mắt trũng sâu, mất hết thần khí. Bà tránh lo lắm, đứng ngồi không có yên. Cho đến buổi chiều ngày hôm ấy, ba tính đập cửa vang lên ẩm ẩm, làm cho thằng bấy đang quét sân giật mình. Nó gác vội cây trội đang cầm ở trên tay lên tường bếp, rồi nhanh chóng tiến ra mở cổng. Trước mặt của nó là một vị thầy lang ăn mặc theo lối người hoa cổ. Vị thầy lang thấy thằng bé ăn mặc tồi tàn, đoán là kẻ ăn người ở, bèn nhanh tay móc ra một con tò he bằng bột, đưa cho thằng bé và hối thúc. "Chủ nhà con có nhà hay không? Ông có việc lên trấn, lỡ đổ đường, muốn xin tá túc một đêm. Con đi vào báo chủ một tiếng hộ ông nhé." Bà tránh thì lại vốn là người nhân đức, khác hoàn toàn so với chồng của mình. Nghe thằng người ở bẩm báo thì đã nhanh chóng vấn lại cái đám tóc rồi tiến ra bên ngoài cổng. Vị thầy lang thấy bài tránh biết là chủ nhà thì đã hạ giọng. Dạ lạy bà, tôi là thầy lang, vốn có việc lên trấn, chẳng may quá độ lỡ đường. Đến làng ta thì trời cũng đã tối, nên mạo muội gõ cửa muốn xin bà cho tá túc một đêm. "Tiền bạc tôi xin trả đủ ạ." Bạch Tránh nở một nụ cười khó nhọc rồi đáp, à, "Thầy cứ vào mà nghỉ chân. Nhà con phòng trống thì còn nhiều lắm. Giúp cái lỡ độ đường là con vui rồi, hà cớ chi mà con ngựa tay xin tiền của thầy chứ? Thầy vào đi, rồi con sai mấy người đứa bếp nó nấu cho thầy thứ gì nóng mà ăn." Nói rồi, Bạch Tránh đẩy rộng cổng mời thầy Lang vào nhà. Bé Thầy Lang luôn miệng cảm ơn rối rít. "Mày quá. Tôi đã gõ cửa mấy nhà mà không có ai cho chịu tá túc. Bà thật là có tấm lòng độ lượng, dạ độ ơn bà." Sau khi bố trí cho thầy Lang một căn phòng trống ở khu nhà ngang, bà tránh xin phép cáo lui. Chưa ra được cửa thì tiếng của thầy Lang đã cất lên làm cho bà dừng bước. "Dạ xin hỏi bà trong nhà có phải là có người ốm bệnh lâu ngày hay không. Bạch Tránh nghe thấy thầy hỏi như vậy, như là hạn hán lâu ngày gặp mưa, bà quay ngoắt lại rồi lắp bắp, ở dạ dạ dạ đúng ạ. Ờ sao sao thầy biết ạ? Vì thầy lang làm bộ tư lự, vừa ngập ngừng nói, tôi cũng có chút ít hiểu về âm dương ngũ hành. Lúc tôi mới đặt chân đến nhà bà đã nhận thấy âm thịnh dương suy. Tôi hỏi không phải thì mong bà bỏ quá cho. Có phải nhà bà gần đây đắp bốc mộ hay làm việc gì phạm phải phần âm hay không? Bà tránh suy nghĩ rồi nhanh chóng khẳng định chắc nịch. Ờ không, không có thưa thầy. Vị thầy lang tỏ vẻ ngạc nhiên, dịch trầm tư mất mấy giây rồi nói: "Nếu tôi không làm thì ông nhà đang bị bệnh âm quế quả. Bà có phiền nếu tôi thăm khám cho ông nhà hay không?" Bà tránh hấp tấp xua tay. "Ơi không không không không, mời thầy theo con. Ờ ch chồng con đang ở trên nhà chính đấy, lối này, lối này thưa thầy." Thầy Lang nhanh chóng theo bà tránh lên trên gian trên. Nhà lão tránh là nhà gỗ ba gian nhưng có phần rộng rãi lắm. Lão khôi lúc này thì đang nằm bệt ở trên giường thều thào không ăn uống được gì. Thấy vị thầy Lang tiến lại gần, lão chỉ khẽ mấp máy đôi mắt rồi lại rên rỉ ỉ ĩ oai vì cơn đau cứ kéo đến từng chập. Thầy Lang nhìn vào lão tránh một lượt, lại dùng hai ngón tay kiểm tra hết lượt huyệt Quan Nguyên, Dũng Tuyển và huyệt Tam Âm Giao. Nhận thấy hai bên thái dương của lão tránh ăn lên dấu vết thâm bầm còn mới lắm. Thầy Lang vuốt trọm dâu bạc phơ dài tê rốn rồi nghi hoặc nói: "Tôi đã kiểm tra kỹ huyệt đạo rồi, không phải bệnh trong người. Cái này chắc chắn là phạm phải phần âm. Có nghĩa là trong nhà có người chết, quan tài bị thứ gì đó đâm thủng mà thứ đó lại đâm xuyên qua đầu lâu, nên thái dương của ông nhà mới bị thâm bầm như vậy." và những cơn đau mấy cứ thế mà hành hạ. Nói đoạn, thầy lang nhìn bà tránh rồi hỏi: "Xin hỏi bà, nhà ta có chôn quan tài ai ở cạnh cây cổ thụ nào đó hay không?" Bà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net